Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe người ta nói anh mất trăm triệu hai em rất lo lắng Cô nhớ đến vẫn còn chưa tính xong món nở không thể dễ dàng cảm động như vậy lập tức thở phì phì chỉ trích Mất đi đứa nhỏ anh tự trách bản thân sơ ý Hơn nữa ngày đó người lô ra đến bệnh viện quậy em như thế đem toàn bộ cốc các của anh nói cho em Về sau nhìn em với đồ cơ thực sự vui vẻ anh nghĩ vẫn không giữ được em Ngo Ngự chưa sót nói, "Anh thực sự tội ty, tội ty không dám xuất hiện trước mặt em, lại không muốn buông tha em như vậy, cũng chỉ tránh né em. Đến ngày anh nhớ em không chịu nổi, mới nghĩ ra chiêu này. Đối với người yêu mình như vậy, Nguyễn Đình Đông còn có thể nói cái gì? Nếu anh không giả mất trí nhớ, cô nghĩ bọn họ vẫn không thể ở cùng nhau, ai cũng không có can đảm tiến lên một bước, bởi vì bọn họ đều sợ sẽ mất đi, đều yêu sâu đậm đối phương." Cho nên trở nên dè dặt cẩn trọng. Em cùng với Roger không có gì, anh ấy sắp kết hôn, vợ của anh ấy là người New Zealand. Cô nói cho anh, Roger đặc biệt viết thiệp mời, không giống với chồng của cô, không mời anh ấy, còn giờ trò thiết kế người ta. Thật xin lỗi, anh buồn buồn nói lại nói một câu xin lỗi. Anh còn quên nói một câu. Cô bất mãn mở cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì? Anh sững sốt. Anh đã quên nói Cô kéo áo anh, ghé vào lỗ tay anh nhỏ giọng nói Anh yêu em Giống như cận lực nói Nên đối mặt với cô ấy Không cần làng tránh Những điều nên nói thì cần nói Vậy lớn tiếng nói cho cô ấy biết Cũng tốt Đúng vậy Anh chăm chú nhìn vào mắt cô thơm tình nói Y nông Anh yêu em Kỳ thực trong cuộc đời của anh còn một chuyện không cần nói ra Nhiều năm trước Anh trốn khỏi nhà lôi ra, gia nhập vào băng phái xã hội, kết quả thương tích đầy mình quằn mình vào trong con ngõ trong khu phố. Bên trong khu phố trồng thật nhiều hoa đinh hương trắng, mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Có một tiểu nữ sinh, một tay cầm ô nhỏ, một tay cầm túi sách, tóc đen nhánh hòa vào trong áo choàng, ngũ quan xinh xắn, xinh đẹp tựa như búp bê baby. Cô nhìn thấy anh, đột nhiên dừng bước, đôi mắt cô long lanh nhìn anh, anh nhìn lại mình, quần áo lam lũ, trên trán còn chảy máu rất giống một con chuột thối anh không tận trừng cô anh nhắc miệng nhìn cô, dạ cô chạy ai biết cô trần trừ 2 giây liền hướng tới anh chạy đến khẳng tay trắng theo hoa cẩn thận lau chán của anh còn có một hộp cơm tiện lợi một cái ví màu kem tất cả đều đưa cho anh làm cái gì, anh là ăn mày sao anh yếu mày, không nói nhìn tiểu nữ xinh trước mắt đại ca ca, em phải giữ lại một ít tiền đi xe điện ngầm Tiểu nữ sinh ngượng ngùng lấy một ít tiền trong ví, mắt to hồn nhiên thẹn thùng. "Tránh ra." Anh lớn tiếng nói, bồi giận đem đá qua một bên. Hắn không cần người khác đồng tình, nhất là một con nha đầu này. Tiểu nữ sinh kinh ngạc ngồi sụp trước mặt anh, đôi mắt trong suốt tràn ngập nước mắt. Cô tròn to đôi mắt, cảm thấy hoang mang, trong đó có ôn nhu tệ hơn. Anh xem hiểu, đó là tình thương. Trong lòng có một cái gì đó hung hăng đánh vào mình. Lúc anh thấy cô vội vàng nhặt những thứ đó lại, trong nháy mắt dường như mất đi khí lực, rốt cuộc đá không được. Vì thế, anh không chút khách khí ăn hộp cơm tiện lợi của cô, trong ví có rất nhiều tiền lẻ, thoạt nhìn toàn thật nhiều tiền tiêu vặt, bị anh cầm đến quầy thuốc mua thuốc mỡ xức lên vết thương. Cuối cùng, anh nhìn thấy bóng lưng cô, cùng hộp cơm tiện lợi chống sống sôi nổi đi đến chỗ xe điện ngầm. Có một số việc thực không cần nói. Anh mà rối quỷ khiến ở trong khu phố đó mấy ngày, chính mình không còn chỗ nào để đi, giấc sống ông chú biến thái lòng mang kế hoạch nham hiểm, mỗi ngày núp ở một chỗ nhìn tiểu nữ sinh đó, thậm chí hy vọng có cơ hội lại cùng cô ấy nói chuyện. Đáng tiếc là anh bị người lôi ra tìm được bắt về nhà. Cô ấy cũng không đi một mình, có lúc là mẹ hoặc chị đến đón, có đôi khi cô đi cùng với ba bốn người bạn, rất xa Anh nghe thấy các cô ấy kêu "Y Nông, Y Nông", tên của cô nghe thật hay. Tên của cô là Y Nông, cô ấy là học sinh cấp 2, anh biết về toàn bộ của cô. Rất nhiều năm sau, cô thành vợ của anh, tuy rằng thủ đoạn rất đê tiện không bấy cao thượng, nhưng anh biết bản thân rất may mắn chiếm được một cô gái tốt bụng đến như vậy. 10 năm trước, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, bây giờ xinh đẹp kiều diễm đến như vậy. Lời ngữ Nguyễn Ninh Âu cảm nhận nghe tim anh đập loạn nhịp ở trong lòng anh ôn nô nhìn anh chăm chú. Anh mỉm cười, cuối người lắc đầu chỉ nói một câu Anh không thể không có em. Cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào kéo thấp cổ anh kéo vào lũ tay anh nói một câu pháp Em yêu anh. Lôi ngự nhìn cô chăm chú con người đen lái vô cùng càn động anh thấp dọng. Bà xã, anh biết nếu cô không yêu anh đã sớm thửa dịp Anh giả mất trí nhớ, liền ký tên ly hôn với anh, lấy khoản tiền trợ cấp, như thế nào lại ở bên cạnh anh, lo lắng chăm sóc cho anh cơ chứ. Hai người ôm nhau thật chặt, đôi môi anh ngậm lấy đôi môi của cô, sống với nhau thật hạnh phúc. Các bạn thân mến, như vậy là bộ truyện ngày hôm nay của chúng ta đã đi đến hồi kết. Các bạn có cảm nhận như thế nào, hãy cùng để lại comment xuống phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe kênh truyện ngôn tình Havana nhé.